các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tầng 3. cái tầng một á nếu mà đi từ cầu thang lên bên trái là phòng làm việc còn bên phải là phòng ngủ và mỗi tầng đều có nhà vệ sinh riêng những người à, nhân viên nữ nói lúc nào đó họ cũng than phiền với nhau hay là họ bảo với nhau sao mà cái nhà này không khí nó lạnh quá nhất là vào bữa tối gió nó cứ thổi à mà làm cho mấy cái cửa nó nó rập rình rập rình rập rình nó cứ lập lập lập lập như vậy bình thường cái giá làm tiền lương đó là khoảng hai mươi ngàn làm cho một tiếng đồng hồ đó là ban ngày còn bữa tối thì người ta trả cao hơn được hai mươi ngàn cho nên họ cũng cố gắng làm buổi tối để kiếm thêm tiền nhiều hơn có một lần đó tôi nghe kể lại Lúc mà mấy người nhân viên này đi từ tầng trệt lên lầu 2 làm việc, thì thấy trong phòng làm việc, hai mẹ con bà chủ đang nói chuyện với nhau. Thì lúc đó có một người đàn ông tướng tá cũng cao, mặc cái quần đùi ngắn thôi, áo thun ngồi trên ghế ở văn phòng đó, mà ngồi một chân dưới đất, một chân gác lên, rồi ngồi gác tay lên đầu gối như vậy. Phải nói bà chủ rất khó tánh nha. Làm việc không giữ ý là bà chửi, Rồi ba bắt làm việc lại rất là mệt luôn. Thì khi nhân viên nữ này thấy như vậy mới đón chắc đây là khách quen của bà chủ đến nói chuyện về đặt hàng. Cho nên sau khi làm xong đơn hàng hôm đó thì nhân viên phải đưa xuống cho con bà chủ ký tên để chốt đơn lại rồi mới nhận đơn mới. Mà khi đến thì thấy người đàn ông ngồi đó cho nên họ không có dám vào, Nghĩ rằng bà chủ với con bà chủ đang nói chuyện có người đàn ông đó rồi cho đến cuối giờ thì bà chủ ba lên lầu. lúc đó bà giận lắm, bà chửi sằng sảng luôn. Tụi bay không lo làm, bà chơi không vậy. Có một cái đơn đặt hàng à, bà làm cả tối chưa xong. Tao trả tiền cho tụi bay buổi đến chơi hả? Ôi trời, bà la sằng sảng như vậy. Lúc đó tội nghiệp lắm ba người nhân viên nữ sợ bị đuổi việc, bị bà chủ la chửi mà mà đâu có phải lỗi mình đâu khăng khăng cho biết là tại vì có khách ở dưới phòng làm việc cho nên họ không dám vô làm phiền nhưng mà lúc đó hai cái bà con bà chủ cũng khẳng định đâu có ông khách nào đâu bộ tôi bay mù hết rồi hả lúc đó thì ba người nhân viên ai nấy cũng đều nhìn nhau vì rõ ràng là ba người này thay phiên nhau xuống lầu xem coi người khách kia đã về chưa nhưng mà lần nào cũng thấy ông ngồi như vậy nên thấy lạ lắm Và không ai dám nói câu nào hết rồi lẳng lặng đi ra về thôi. Và cũng cái ngôi nhà đó, có 2 trong 3 người nhân viên nữ hôm nọ rủ nhau đi vệ sinh. Thường thường con gái lúc nào đi vệ sinh đâu có dám điền mình đi chung hai người. Mà làm ở lầu 2 thì lại không đi nhà vệ sinh ở lầu 2 mà lại đi nhà vệ sinh ở lầu 3. Thì hỏi lý do tại sao họ nói là Tại vì cái tụi nhân viên nam nó cứ đi qua đi lại Cho nên họ ngại Họ mới leo lên lầu ba để đi Họ lên được lầu ba chưa đầy 5 phút thôi Là hai người chạy xuống lầu Mặt cắt không còn một giọt máu luôn Rồi hai hôm sau Hôm sau thì hai cái người đó không có đi làm nữa Thậm chí họ bỏ luôn cả tháng tiền lương Họ nghỉ việc luôn Thì cái người nhân viên nữ còn lại là bạn của hai người đó mới cho biết hai cái người đó khi đi lên lầu để đi vệ sinh thì thấy cửa mở hé và đèn nhà vệ sinh đó, thì sáng lúc đó họ mắc không biết ai đang dùng cái nhà vệ sinh đó mà mở đèn tại vì họ làm ở lầu hai mà nếu ai đi lên lầu ba phải đi ngang họ thì họ có thể nhìn thấy mà đâu có ai đi lên lầu ba đâu chỉ có họ đi lên thì lúc đó hai người mới đến nhìn vào cái cửa hé thì thấy ở trong gương Có hình ảnh một bà cụ mặc áo bà ba tím, tóc thì bạc mà dài lắm, đang đứng chảy đầu. Ui cha hai người, hét lên rồi lật đật chạy chở xuống lầu rồi nghỉ việc luôn. Tôi nghĩ đó là hai cái cô đó chứ nếu tôi xin lỗi, chắc tôi đái luôn trong quần, chứ đâu có còn làm được cái gì nữa. Rồi sau cái sự việc đó đến cả nhân dân Nam, cũng không ai dám đi lên lấy hàng ở trên tầng ba hết rồi tôi làm được một thời gian sau thì tôi cũng xin nghỉ luôn sau này tôi thỉnh thoảng có đi ngang tôi thấy có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.